Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 41 chương 395 tập địch hai hào hào ở tại trưởng tôn thản bên người. Trợ giúp hắn leo lên thái tử vị trí. Chúng ta còn cần một kiện đồ vật. Nam tử mang theo ý cười nói ra. Chủ nhân, là cái gì nam tử không nói chuyện. Chẳng qua là nhìn Nguyệt Trúc liếc mắt. Nguyệt Trúc coi như cúi đầu, cũng cảm nhận được ý lạnh thuộc hạ lắm miệng. Không sao. Nguyệt Trúc đi thôi cũng là vất vả ngươi. Nam tử hai tay vì Nguyệt Trúc hai tay nâng lên khẽ cười nói. Nguyệt Trúc vẫn là không dám nhìn thẳng vào Nam tử. Vâng Nguyệt Trúc tranh thủ thời gian quay người. Chậm rãi đi ra mặc dù chỉ là mấy bước con đường. Nhưng Nguyệt Trúc phía sau lưng đã ướt. Cái chủ nhân này quá kinh khủng Nam tử chậm rãi ngồi xuống. Tay trái chống đỡ hàm dưới. Tay phải nhẹ nhàng ở trên bàn hoạt động. Một cái xinh đẹp đầu chọc xuất hiện ở trên bàn. Lúc này Kiệt Lạp Đức nhìn phía xa phồn vinh Thái Kinh. Tầm mắt xuất hiện tham lam. Không nghĩ tới vạn vạn năm về sau. Sẽ là cảnh tượng như vậy thật sự là không nghĩ tới A làm một tên tướng quân. Kiệt Lạp Đức cũng không có trực tiếp xếp tiến vào Thái Kinh dù sao Kiệt Lạp Đức không ngốc. Tại thần ma đại chiến bên trong giáo huấn. Không thể khinh địch. Dù cho địch nhân là nhân loại yếu đối kiệt lạc đức chậm rãi rơi vào trong một rừng cây chung quanh hoàn toàn yên tĩnh Tại rừng cây chỗ sâu, một đôi thăm thắm đôi mắt nhìn chăm chú kiệt lạc đức thân thể hơi hơi chìm xuống Này không phải liền là một đầu hổ điêu sao nhưng mà kiệt lạc đức chậm rãi quay đầu nhìn lại hổ điêu Hổ điêu nguyên bản cái kia hung áp tầm mắt trong nháy mắt biến dạng, phát ra như ngốc huyền tiếng kêu Ngao ngao ngao dọa đến tè ra quần Hổ điêu, không hổ là hung nhất biểu lộ, nhất sợ chạy trốn Kiệt lạp đức lộ ra nghe răng cười Hai tay nắm chắc trường mâu chỉ thấy màu đen trường mâu trở nên thông thấu dâng lên Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt đem trường mâu bao bọc bịt một tiếng trường mâu cấp thấp đụng chạm tại mặt đất Phát ra một tiếng vang trầm Màu tím gì họa trong nháy mắt hướng về bốn phía tán đi Nguyên bản rừng cây hóa thành cho tàn. Không có một cái nào vật sống theo gì hỏa tàn ra. Từng đạo vết sách dùng trường mâu làm trung tâm kéo dài. Vết sách bên trong kẹp lấy màu tím gì hỏa. Cả vùng như thùng trăm ngàn lỗ. Ra đi binh lính của ta nhóm kiệt lạp đức mang theo thật sâu khát máu chi ý. Lần nữa hung hăng đem trường mâu đánh phía mặt đất. Chỉ thấy vết sách càng ngày càng rộng thùng thình. trùm sáng màu tím chiếu sáng bầu trời. Một tay nắm đột nhiên toát ra bắt lấy mặt đất. khập khập khập. Tưởng gì tiếng cười lộ ra là kinh sợ như vậy. Ma vật lập tức theo trong cái khe điên cuồng tuôn ra, như ruộng lúa bên trong như châu chấu, lít nha lít nhít. Này chúc ma vật tướng mạo xấu xí, cầm lấy nhiều loại vũ khí, đang đang hoan hô. Bỗng nhiên. Dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động. Nổ tung mặt đất toát ra một cái quái vật khổng lồ. Đây là một cái có màu nâu lông tóc hung thú. Thân cao đạt đến mấy trăm trượng có thừa. Dưới bụng hai bên hết thảy tám cánh tay cánh tay. Lúc này đánh lấy bầu ngực. Phát ra kinh thiên nổ hống. Mà tại hung thú đỉnh đầu. Có một bóng người. Chỉ thấy bóng người tan biến. Trong nháy mắt liền đến đến kiệt lạc đức trước mặt. Một gối quỳ xuống. Tướng quân ca lè. Đã lâu không gặp Kiệt Lạp Đức trầm giọng nói. Có thể lần nữa nhìn thấy tướng quân. Ca lè tốt. Bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Thu thập xong tâm tình Kiệt Lạp Đức tử tốn nói. Ca lè đứng dậy thẻ này ngươi so Kiệt Lạp Đức còn phải cao hơn một cách đầu trong tay cầm màu trắng song trùy. Nói thật. Ma tộc tướng Mạo thật không dám khen tặng. Cùng bên cạnh ma vật so ra. Hai người bọn họ xác thực tính đẹp trai. Dù sao có so sánh mới có thương tổn. Ngay sau đó, mặt đất lần nữa lắc lư lên. Theo một tiếng kêu to. Một đầu màu đen quả đen phóng lên tận trời. Mang theo bóng tối vô tận cái này màu đen quả đen thể tích cũng hết sức to lớn. Xòe hai cánh đạt đến mấy trăm trượng. Theo cái kia cánh vỗ Trung quanh cuồng phong phun trào mà tại quả đen phía trên một bóng người ầm ầm hạ xuống. Quanh bóng người dùng một cách vô cùng anh tuấn rơi là phương thức hiện ra thuộc hạ bối nhĩ. Tham kiến tướng quân bối nhĩ hình thể cường tráng. Cảm giác một cái có thể đỉnh hai cái. Tóc dài màu tím cột thật dài bím tóc. Cóng ở sau lưng rộng lớn lưới đao ca le cùng bối nhĩ hai người liền là kiệt lạc đức thuộc hạ. Năm đó vậy cũng là tham dự thần ma đại chiến mà có thể tại thần ma đại chiến chi sống sót Đều là người nổi bật kiệt lạc đức trầm giọng nói ra Bối nhĩ Có thuộc hạ năm đó bản tướng quân nói lời gì làm lại hiện ra ngày liền là diệt thần thời điểm kiệt lạc đức trầm giọng quát Không sai chúng ta diệt thần cho minh ma xem xem lực lượng của chúng ta theo kiệt lạc đức tiếng hò hét chung quanh ma vật lập tức sôi trào lên thế nhưng tại diệt thần thời điểm chúng ta cần một trận máu tẩy lễ phía trước liền là mục tiêu thỏa thích hưởng thụ xiết chóc nhường máu tươi nhuộm đỏ chúng ta thân thể nhường sốt nát nhân loại tại sám hối bên trong tử vong ta đem mang dẫn các ngươi hướng đi thắng lợi kiệt lạc đức vừa mới vừa dứt chỉ kiến giải mặt dùng ra càng nhiều ma vật này chúc ma vật thể tích khổng lồ xem xét liền là công thành thiết yếu có phạm vi lớn tổn thương dù sao này chúc ma vật Năm đó cũng là có thể cùng thần tục một trận chiến đó cũng không phải là đùa giỡn bối nhĩ Trước đêm phía trước thành bao vây ta muốn làm cho nhân loại nhìn một chút cái gì gọi là vùng vấy giấy chết Kiệt lạp đức căn bản cũng không đem nhân loại để vào mắt Tại kiệt lạp đức tâm lý Nhân loại chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần Chân chính mạnh mẽ chỉ có thần tục sáng người khôi ngô bối nhĩ chắp tay quát Thuộc hạ lính mệnh tại quá bên ngoài kinh thành trong quân xoanh Lúc này đã đêm khuya nhưng chung quanh vẫn là có binh lính tuần tra Úi! Vừa mới ta nghe thấy có tiếng vang Ngươi có nghe hay không đội ngũ tuần tra bên trong một tên tuổi trẻ binh sĩ thấp giọng hỏi Không có à! Binh sĩ cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm Ta nhìn ngươi là quá khẩn trương Buông lòng một điểm Chúng ta thái kinh binh lực cường thịnh Nhất định có thể đem ngũ nhạc đánh lại làm lão binh cũng là muốn an ủi những tân binh này. Có lẽ thật sự là ta quá khẩn trương đi. Thế nhưng chân trời ánh sáng tím là chuyện gì xảy ra, có lẽ là cái gì thiên cơ đi. Ai biết được. Nhưng vào đúng lúc này, mười người tuần tra tiểu đội phát hiện dưới lòng bàn chân run nhẹ nhẹ. Nghi hoặc nhìn một chút đối phương không chờ bọn họ kịp phản ứng. Dưới chân sới đất lập tức thư giãn. Một tấm miệng lớn ầm ầm toát ra. Cái kia răng nanh sắc bén mang theo khí tức kinh khủng. Mười người căn bản là không có cách giấy rua. Trực tiếp bị miệng rộng ma vật nuốt vào bụng cái tràng diện này tại toàn bộ trong quân doanh xuất hiện. Đứng tại một tháp bên trên binh sĩ đã bị choáng váng. Đời này đều chưa thấy qua dạng này quái vật. Dài đến hơn 10 trượng cá lớn. Thậm chí còn có chân tốc độ cực nhanh trong quân doanh xuyên qua. Đông đông đông tiếng Trung lập tức vang vọng toàn bộ quân doanh. đang đang say ngủ binh sĩ nghe được sảng này tiếng chuông phản ứng đầu tiên liền là bao la mờ mịt cùng nghi hoặc dù sao đây chính là tại thái kinh bên ngoài sẽ không có tập địch mới là nhưng nghe đến loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc ý thức được gác đêm tướng quân lúc này ăn mặc áo lót đi ra lều vải trầm giọng hỏi Chuyện gì xảy ra tên đầu trọc này rất nguy hiểm 41 chương 396 Thái Kinh muốn luôn hãm ba bên ngoài lều binh sĩ cũng hết sức bao la mờ mịt. Không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc thời điểm mê mang. Một vệt sáng chiếu sáng toàn bộ quân doanh bầu trời tăm tối loáng thoáng có khả năng trông thấy một đầu quái vật khổng lồ đang bay lượn. Trong miệng phun ra một đạo trùm sáng màu bạc. Tướng quân đột nhiên đem bên người binh sĩ đẩy. Toàn thân đạo lực lập tức bày ra oanh trùm sáng màu bạc hung hăng đụng vào tướng quân chỗ bày bình chứng chỉ có kiếm hoàng thực lực tướng quân chơ mắt nhìn xem bình chứng vỡ vụn. Thầm mắng một tiếng thảo âm phương viên trăm trượng lập tức hóa thành đất bằng nổ thật to tiếng vang vọng đất trời ở giữa vô số đạo trùm sáng từ trên trời giáng xuống. Nơi xa truyền đến tiếng giết. Nhưng mà quân xoanh đã bị đánh loạn như bị nuôi nhốt cửu non. Đối mặt hung tàn hổ điêu không hề có lực hoàn thủ. Làm ma vật tràn vào quân doanh. Một trận đơn phương đồ sát mở màn bối nhí đi tại đội ngũ cuối cùng. Nhìn xem dưới chân hấp hối nhân loại. Còn có cái kia ánh mắt hoàng sợ. nhấc chân. Âm đầu bị giấm nát. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Tất cả ma vật hưởng thụ giờ khắc này mang tới vui vẻ đại chiến sắp đến. Binh sĩ đều là tập trung huấn luyện. Nhưng là vì ngoài ý muốn, vẫn là chia làm hai bộ phận, một bộ phận tại thành Bắc bên ngoài hơn 10 dặm, một bộ phận tại thành Nam hơn 10 dặm. Nhưng là đối với thiện chiến ma tộc tới nói, đã sớm thăm dò rõ ràng hai cái quân doanh toàn bộ luôn hãm. Phải biết này chút có thể là trừ dạ ra quân bên ngoài lực lượng nửa canh giờ không đến. Mấy trăm vạn binh sĩ nằm trên mặt đất, chảy xuôi lấy nóng hầm hập máu tươi. Mà ma tộc cũng đang hưởng thụ lấy mỹ thực. Lúc này Thái Kinh lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trên tường thành người phát hiện gì thường. Tin tức từng tầng từng tầng hợp thành báo lên. Thánh nhân cũng theo trong chăn bừng tỉnh. Nghe được hồi báo nội dung. Trưởng Tôn Ngự vẻ mặt âm trầm. Ngũ nhạc đột kích cái này sao có thể đều đánh tới Thái Kinh đến rồi chẳng lẽ hạ đều đã thất thủ trưởng Tôn Ngự trực tiếp triệu tập ba người giả tư không? Thương mịnh. Còn có đại tướng quân Tông Hoang Nguyên nhưng mà trưởng tôn Ngữ nghe được tình báo mới nhất. Trực tiếp ngây ngẩn cả người thế mà không phải ngũ nhạc. Mà là một đám quái vật lúc này trưởng tôn ngự ngồi tại vương tòa phía trên. Vẻ mặt âm trầm. Trên người Hoàng bào đều tương đối ngổn ngang ngoài thành người toàn quân bị diệt đây chính là đối kháng ngũ nhạc lực lượng thế mà toàn bộ bị giết mấy trăm vạn người. Nửa canh giờ không đến Tông Hoang Nguyên. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì trưởng tôn Ngự Hướng phía Tông Hoang Nguyên quát Dù sao Tông Hoang Nguyên là Đại tướng quân Thống lĩnh phía ngoài binh sĩ Hiện tại không có người Làm Đại tướng quân Tông Hoang Nguyên phải gánh vác trách Tông Hoang Nguyên không có làm bất kỳ giải thích gì Quỳ trên mặt đất đập phía dưới Thánh nhân Thần đáng chết hiện tại là ngươi chết Thời điểm sao như thế nào giải quyết vấn đề Đây mới là then chốt trưởng tôn ngự phiền não. Không có chi này lực lượng. Làm sao có thể nói nhỏ ở ngũ nhạc tiến công liền dựa vào hạ đô cái kia 300 vạn giả ra quân sao ngũ nhạc có thể là có 7,8 triệu thương minh chắp tay trầm giọng nói ra. Thánh nhân. Những quái vật này hẳn là ma tộc ma tộc trưởng viện ngươi xác định sao giả tư không trầm giọng hỏi. thương minh âm ao nói ra nếu như trên sử sách không có ghi chép sai hẳn là ma tục trưởng tôn ngự nhíu chặt lông mày ma tục không phải tại vạn vạn năm trước bị thần tục diệt sao chẳng lẽ đây cũng là truyền thuyết vạn vạn năm trước sự tình ai có thể biết trọng điểm là ngay lập tức chúng nó ngay tại thái kinh tường thành bên ngoài giả tư không thấp giọng nói ra trên khuôn mặt già nua động dung trưởng tôn ngự nhìn về phía quỳ xuống đất tông hoang nguyên Còn có bao nhiêu người tông hoang nguyên quý đầu trầm giọng nói ra. Hồi thánh nhân. Quá trong kinh thành binh sĩ tại chừng 10 vạn. Đối phương nhiều ít tông hoang nguyên hít một hơi thật sâu theo tình báo mới nhất đối phương vô phương ước lượng. trưởng tông ngự tựa ở vương tòa bên trên vẻ mặt có chút đáng sợ. Thánh nhân. Nếu như chúng nó là ma tục. Vì cái gì chẳng qua là đợi ở ngoài thành mà không tiến tông. Đây mới là trọng điểm. Giả tư không đưa ra nghi vấn Trưởng Tôn ngự quét nhìn ba người Lạnh giọng nói ra Bản Hoàng mong muốn là như thế nào giải quyết vấn đề thương minh chắp tay nói ra Theo hạ đô điều binh không thực tế trước không nói thời gian Một khi điều binh Chỉ sợ hạ đô khó đảm bảo Thái kinh cửa ra vào đem rộng mở Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm liền là tập kết nội thành tất cả mọi người cùng nhau đối kháng trợ giúp có không có gì trợ giúp các phương thành tập kết tôn hoang nguyên trầm giọng nói ra. Thánh nhân, tập kết từng cái thành binh lực có thể lại trăm vạn tả hữu. Thế nhưng cần thời gian, nhanh nhất cũng cần hai tháng nói tới nói lui. Hiện tại Thái Kinh cũng chỉ còn lại có xác không rồi trưởng tôn ngữ chất vấn. Ba người nhất thời không nói bởi vì xác thực như thế. Thế nhưng ba người không tin thánh nhân không có có hậu thủ. Làm thái kinh thánh nhân, làm sao có thể không nghĩ tới loại tình huống này nhưng nếu như một khi dùng biện pháp, như vậy làm mất đi một cái trọng yếu áp chủ bài. Đứng tại thánh nhân góc độ xem, là phi thường không có lời. Tông hoang nguyên thần tại thông chi thái kinh hết thảy kiếm sĩ trở lên người. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu vân thương minh thần tại triệu tập thiên la viện người không tiếc bất cứ giá nào vân giả tư không lão thần tại. Trưởng Tôn Ngự nhìn xem giả tư không, giống như cũng không có lúc nào khiến cho hắn làm, giả gia quân đều tại hạ đô. Hiệp trợ Tôn Hoang Nguyên. Đúng. Thánh nhân nhìn xem ba người rời đi. Trưởng Tôn Ngự rơi vào trầm tư lúc này trên tường thành binh sĩ sắc mặt kinh hoàng Tầm mắt kinh khủng. bởi vì hết thảy trước mắt cho tới bây giờ chưa thấy qua này chút là cái gì dã thú nhưng dã thú có lớn như vậy chỉ sao yêu tục có nhiều như vậy yêu tục sao thật sâu cảm giác bất lực tại binh sĩ trong lòng lan tràn toàn thân đều là đang run rẩy dựa theo hiện ở loại tình huống này thái kinh chỉ sợ muốn luôn hãm hắc ám dần dần bị bình minh xua tan ma tộc quy mô cũng dần dần xuất hiện tại binh sĩ trước mắt Những cái kia cao lớn côn trùng là cái gì từng giấy ngồi xổm ở đội ngũ cuối cùng phương Cái đuôi thật dài nhắm ngay Thái Kinh tường thành Bầu trời còn có thật nhiều quái vật khổng lồ đang bay lượn thậm chí đem ánh nắng đều che khuất Thái Kinh người từ hôm nay giường đã nhìn thấy bầu trời không thích hợp thậm chí trong không khí còn lưu lại mùi máu tươi Đại ca Việt lớn không tốt ôm người vợ ngủ dạ côn Lại là như thế này vì cái gì ta côn ca cách mỗi mấy ngày Nhất định phải nghe thấy câu nói này. Hoặc là liền là em trai, hoặc là liền là đông tứ. Các ngươi liền không thể nói. Tin tức tốt, tin tức tốt sao nhìn một chút Diệp Ly cùng nhan mộ nhi đều không còn gì để nói. Làm sao vậy giả côn bất đắc dĩ trả lời. Đại ca ngũ nhạc đánh tới hiện tại quân trước khi dưới thành giả côn lập tức mở mắt. Cái gì ngũ nhạc đánh tới chẳng lẽ hạ đô thất thủ không có khả năng A không có nhanh như vậy liền đến A giả côn tranh thủ thời gian rời giường mở cửa. Chỉ thấy giả tần đã mặc vào khôi giáp. Đại ca, chúng ta bây giờ muốn lập tức chạy tới binh bộ. Vừa mới quan thanh đã qua tới nói. Đã đi binh bộ. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 41 chương 397 binh lâm thành hạ bốn không kịp nghĩ nhiều. Giả côn mau mặc vào áo giáp. Hướng phía trên giường người vợ nói ra. Các ngươi trong nhà đừng động. Nói xong cũng đi theo dạ tần rời đi. Hỏa tốc chạy tới binh bộ. Lúc này binh bộ đã loạn thành một bầy từng cách chạy nhanh truyền lại tình báo mới nhất. Hai huyên để đi vào binh bộ đại sảnh chỉ nghe thấy quan thanh tải nói chuyện. Đại tướng quân. Chúng ta có khả năng triệu tập an khang châu lực lượng. Các học viện lớn. Còn có học viện rời đi học sinh. Tin tưởng đây cũng là một cỗ bất phàm lực lượng quan thanh trầm giọng nói ra. Giả tôn cùng giả tần đứng ở phía sau nghe. Tông hoang nguyên trầm giọng nói ra. Thời gian chúng ta cần thời gian phía ngoài ma tục đã rục dịch. Chúng ta có thể kéo bao lâu ở đây tướng lính lặng ngắt như tờ. Mà giả côn giật mình ma tục. cớ nào ít thấy từ ngữ. Tiếp xúc đến hai chữ này. Vẫn là tại trên sử sách mặt. nhưng miêu tả cũng không là rất nhiều có thể tổng kết ra hai chữ cái kia chính là hung tàn mà lại là tương đương hung tàn cái chủng loại kia nhưng giả tôn cũng nghi hoặc vì cái gì biến mất vạn vạn năm ma tộc đột nhiên xuất hiện mà lại trực tiếp đánh vào thái kinh cái này để người ta không nghĩ ra a chẳng lẽ là những người kia người có thể ra lệnh cho ma tộc sao ngấm lại liền là không thể nào chuyện này liên quan đến thái kinh tồn phong Các vị, ta hy vọng các ngươi giữ vững tinh thần Không muốn lộ ra e ngại ta Thái Kinh Người không e ngại bất luận cái gì yêu ma Tông Hoang Nguyên trầm giọng quát Nhất định phải đem khí thế đề cao lên ta Côn ca thật chính là đi tới chỗ nào đều mang tử vong Tông Hoang Nguyên hạ đạp một loạt mệnh lệnh Nói tóm lại một câu Tử thủ Thái Kinh mà quan thanh Kiến nghị cũng bị áp dụng Theo An Khang Châu điều người tới Không dung một chút chậm trễ làm thần kiếm người nắm giữ. Giả côn bị tông hoang nguyên đơn đột lưu lại. Giả côn. Ngươi là thần kiếm người nắm giữ. Trên vai đảm nhiệm càng lớn trách nhiệm nếu như khai chiến ta sẽ phái người tại bên cạnh ngươi thủ hộ. Mà ngươi liền triệu hồi ra thần kiếm. Đem những cái kia ma vật càn quét giả côn chắp tay nói ra. Đại tướng quân yên tâm ta biết nên làm như thế nào rất tốt. Muốn cẩn thận ngươi chính là Thái Kinh hy vọng nếu là lúc trước. Giả Côn lại muốn cười cười câu nói này. Thế nhưng hiện tại ngưng trọng lên. Ma tộc đến cỡ nào mạnh còn không biết. Rời đi đại sảnh, Giả Côn nhìn xem Quan Thanh cùng em trai đang thì thầm. "Quan Thanh thật chính là ma tộc sao?" Giả Côn trầm giọng hỏi. Quan Thanh nhẹ gật đầu. "Đúng vậy. Tối hôm qua" ngoài thành binh sĩ toàn quân bị diệt cái gì đều đã chết giả côn khiếp sợ những cái kia nhưng là muốn phái đi hạ đô đó a nếu như đều đã chết hạ đô liền không có tăng viện tra cùng mẫu thân liền gặp nguy hiểm đi trên tường thành nhìn một chút giả côn trầm giọng nói ra ba người hướng thẳng đến cửa thành bắc chạy đi mà hồn thí thiên đã bị thiên la viện triệu hồi dù sao hồn thí thiên vẫn là kiếm đế thực lực thái kinh một cố lực lượng trung kiên. màn đêm buông xuống côn đứng tại trên tường thành thời điểm. lập tức cảm giác một cố khí tức nghiêm nhị chạm mặt tới đại ca những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật dạ tần choáng váng. hết thầy trước mắt lật đổ chính mình nhận biết dạ côn sao lại không phải đâu. ma tộc một đầu khổng lồ như vậy ma tộc nhưng mà dạ côn không biết. Này kỳ thật chẳng qua là ma tộc một nho nhỏ bộ phận. đối với ma tộc tới nói. đây đều là cầm không lộ ra nhưng chính là này cầm không lộ ra đối phó nhân loại đã đầy đủ nhìn trước mắt lít nha lít nhít ma vật còn có cái kia khổng lồ côn trùng trên bầu trời bay đủ loại dã thú Giả côn đều bị kinh ngạc đến không biết mình một quyền có thể làm được không dạ côn nhất định phải thật tốt bảo vệ mình thần kiếm là ma tộc khắc kinh quan thanh nhìn trước mắt ma tộc trầm giọng nói ra Đoán chừng cũng chỉ có thần kiếm mới có thể đánh lui chúng nó giả côn hiểu rõ quan thanh. Dạ tần nghi ngờ một tiếng. Ma tục sợ thần kiếm quan thanh trầm giọng nói ra. Thần kiếm vốn là thần ma đại chiến để lại vũ khí này chút thần kiếm chủ nhân đều là trí cao thần tục. Nhưng bị ma tục chém giết, Thần kiếm mới có thể còn sót lại. Cách này truyền thuyết giả côn là nghe qua, dù sao thần kiếm lý do tồn tại đủ loại thuyết pháp. nhưng dạ côn cảm giác thuyết pháp này tương đối đáng tin cậy những ma tộc này đang chờ cái gì dạ tần thấp giọng hỏi cảm giác trong lòng hết sức trầm trọng dạ côn trầm giọng nói ra mặc dù không biết đang chờ cái gì nhưng cũng dùng khẳng định là tuyệt đối không phải chuyện tốt ngay tại ba người đoán thời điểm trước mắt ma tộc đại quân có gì động chỉ thấy ma tộc bên trong Một bóng người đi ra nhân loại gọi các ngươi thống xoái ra tới đi ra cũng không là người khác. Liền là lần này chỉ huy bối nhĩ xạ côn nhìn xem cái này người. Làn da màu tím. Vóc người khôi ngô. Lỗ tai có chút bén nhọn. Cóng một thanh lưới đao. Cái này là ma tộc sao dáng dấp thật sự là xấu. hoa này người xấu quá à. Ngay tại xạ tôn cảm thán thời điểm bên cạnh vang lên ngọt ngào thanh âm. Diệp tử tử giả côn trông thấy diệp tử tử vé vào trên tường thành Đánh giá trước mắt đại quân Trong ánh mắt mang theo tò mò cùng hưng phấn Giả côn, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, có thú vị không gọi ta Diệp tử tử hướng Phía giả côn cong lên cái miệng nhỏ nhắn Giả côn im lặng, loại sự tình này thú vị sao căn bản cũng không thú vị Bất quá đối với diệp tử tử tới nói, xác thực cùng chơi giống như nhưng dạ côn cảm giác trước mắt cái này ma tộc sống như là thủ hạ cũng không là lão đại lão đại ở đâu dạ côn ta đi giết người này thế nào diệt tử tử tò mò hỏi trước không muốn nhìn một chút tình huống dạ côn thấp giọng nói ra ngươi một cái tiểu nữ hài trực tiếp nhảy xuống diệt đầu lính của người khác vậy chúng ta thực lực toàn bộ bại lộ những cái kia giấu ở chỗ sâu người biết khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận Ai, ngươi a, liền là gia thích điệu thấp, không có ý nghĩa, đi. Diệp tử tử vỗ vỗ y phục, hoạt bát rời đi. Giả tôn im lặng. Đây là điệu thấp sao hiện tại đã biến thành Thái Kinh hy vọng. Lại cao hơn điều một điểm. Vậy liền biến thành Thái Kinh tương lai. Đại ca, là thời điểm hiện ra thực lực giả tần đứng ở bên cạnh nghiêm túc nói. Giả tôn cũng muốn hiện ra thực lực. Nhưng hiện ra thực lực về sau đâu chính mình liền lại biến thành toàn bộ huyền nguyệt đại lục nhân vật tiêu điểm. Ai biết sẽ chuyện gì phát sinh liền cha vợ đều là phái ly nhi tới điều tra tình huống. Rõ ràng huyền nguyệt đại lục nước sâu bao nhiêu. Cao điệu người vĩnh viễn sống không được lâu đâu. Nhìn trước mắt ma tục. Dạ tôn cũng là cảm thấy. Có thể dùng ngân sắc nam nhân thân phận may mắn tốt mình còn có một tay tông hoang nguyên rất nhanh liền xuất hiện tại trên tường thành. Trung quanh đứng đấy tất cả tướng lính. Bối nhí khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú. Nhân loại ngươi chính là này tỏa thành thống soái sao tông hoang nguyên lộ ra rất tỉnh táo. Lên tiếng quát. ma tộc ngươi muốn thế nào nhân loại ta đang hỏi ngươi vấn đề bối nhí lạnh giọng quát. Ta là nơi này cao nhất tướng quân đắc ngươi là cao nhất tướng quân Vậy liền đến phiên các ngươi lựa chọn thời điểm tên đầu chọc này rất nguy hiểm 41 chương 398 đơn đấu năm lựa chọn đứng tại trên tường thành các vị tướng lính hết sức nghi hoặc Chúng ta là đến từ thâm uyên ma tộc các ngươi có hai lựa chọn mở cửa thành ra tiếp nhận tử vong lại Hoặc là tại chống cử bên trong tuyển chọn tử vong đối mặt ma tộc càn rỡ. Các vị tướng lính bị tức đến không nhẹ Này rõ ràng liền là đang cười nhạo Thái Kinh nhưng lúc này cũng thừa nhận thân phận của mình Này chút xác thực liền là ma tộc cách này khiến trong lòng mọi người càng thêm chìm Chỉ thấy bối nhí hơi hơi đưa tay Trên bầu trời một đầu sư tê hừ U Vinh Quy Quy U Hướng phía Thái Kinh lao xuống Trong miệng bắn ra một đảo hỏa viêm hỏa viêm mang theo nóng bỏng khí tức xông về quá trong kinh thành lúc này Thái Kinh tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên Ánh mắt mang theo nghi hoạt Âm hỏa viêm tại Thái Kinh vùng trời nổ tung một đảo bình chứng vô hình như ẩn như hiện Đem chọn cái Thái Kinh bao phủ ở bên trong các vị tướng lính cũng là nhẹ nhàng thở ra Làm Thái Kinh đô thành Làm sao có thể không có có chút tài năng nhân loại Ta cho ba người các ngươi thời cơ thật tốt hưởng thụ cuối cùng ba canh giờ nói xong bối nhĩ liền xoay người đi vào trong đại quân Tông Hoang Nguyên lúc này ở trong lòng cân nhắc. Nếu như tự mình đồng thủ, nắm chắc được bao nhiêu phần đem cái này người chém giết. Kỳ thật Tông Hoang Nguyên không dám liều lính hành động. Nếu như một khi chọc dẫn tới đối phương, vậy liền một chút thời gian đều tranh thủ không tới thế nhưng hiện tại xem ra, cũng tranh thủ không đến thời gian nào. Ba canh giờ căn bản không còn kịp rồi hiện tại chỉ có thể tử chiến đến cùng em trai. Chúng ta trước trở về một chuyến. Giả côn nhẹ nói ra. Trở về hiện tại sao giả côn nhẹ gật đầu. Trong lòng kỳ thật nghĩ bảo hộ em trai. Trước mặt ma tục không phải em trai có thể chống đỡ. Người khác tùy tiện động đẩy. Em trai chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Mặc dù nói trưởng thành là không cần bảo hộ, nhưng này rõ ràng liền là đi chịu chết. Giả Côn đương nhiên phải che chở. U, V, Quy, Quy, mơ trở về thương lượng một chút. Giả Tần còn tưởng rằng đại ca lại biện pháp trực tiếp đáp ứng xuống. Tại trên đường trở về. Mọi người đều thất kinh. Đều đang nói ngũ nhạc đánh tới cửa thành tới. Chính mình liền phải chết chàng diện một lần hỗn loạn. Mà nguyên bản binh lính tuần tra đều phái đi tường thành. Không có binh sĩ trấn áp. Mấy người liền bắt đầu đục nước béo cò, ngược lại đều phải chết. Thế là liền xuất hiện cướp bóc đủ loại hiện tượng, toàn bộ Thái Kinh Lâm vào hỗn loạn. Dạ Tần đem một cách nam nhân đánh hôn mê bất tỉnh. Tạ Tạ Tướng Quân, một cách nữ hài tử hướng phía Dạ Tần nói lời cảm tạ. "Mau về nhà." Dạ Tần nghiêm túc nói ra. "Đây đã là cái thứ năm." Dạ Tần thấp giọng nói ra. "Đại ca, tiếp tục như vậy" nội thành trước loạn, dạ tôn cảm thấy cũng thế, xem ra chỉ có ngân sắc nam nhân về đến nhà, trong đại sảnh tất cả mọi người đang chờ tin tức, phu quân bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hay huyên để người vợ tranh thủ thời gian hỏi thăm, ma tộc ma tộc tới, dạ côn thấp giọng nói ra, diệp ly nghe xong sưởng sốt một chút, đối với diệp ly tới nói, ma tộc cách từ này cũng không xa lạ gì. Còn giết không ít ma tộc Nhưng Diệp Ly cũng biết Cái này huyền nguyệt đại lục cùng cách khác khác biệt Nơi này ma tộc chỉ sợ không phải đơn giản như vậy Tồn tại nguyên trần cùng phong điền choáng váng Ma tộc đi theo ta tôn cả Thế mà liền ma tộc đều đụng phải trước kia đều cho rằng Ma tộc vậy cũng là hư vô Nhưng hôm nay nó đến rồi mang theo tử vong đến rồi tuyệt thiên cũng là đang nghĩ Những ma tộc này đến cùng có bao nhiêu lời hại có thể đem nắm giữ thần kiếm thần tộc xiết cái này là ma tộc một người có thể cùng thần tộc đối kháng chủng tộc nhân loại đều không thể đối kháng liệt cốt cũng không làm sao để ở trong lòng bất kể hắn là cái gì ma tộc làm liền xong việc phu quân vậy bây giờ định làm như thế nào ma tộc đánh lén chúng ta mà nội thành lại là cái dạng này nhan mộ nhi lo lắng hỏi ma tộc đột nhiên xuất hiện có thể hay không cùng xác người có quan hệ á Nói thật, xác người đại quân, muốn so ma tộc đại quân lợi hại. Dù sao sát người trong đại quân yếu nhất đều là kiếm đế. Mà này chút ma vật nhưng không có kiếm đế thực lực, bọn hắn nhiều lắm là có thể xem như kiếm vương thực lực. Mà nhân loại bên này binh lính bình thường cũng là kiếm sĩ đội trưởng mới có kiếm sư tướng quân mới kiếm hoàng. Nhưng vậy thì thế nào, căn bản ngăn không được ma tộc bước chân. Thánh nhân hẳn là sẽ có biện pháp. Giả tôn cũng là muốn nhìn xem thánh nhân sẽ như thế nào. Thánh nhân hiện tại cũng là đang đợi nếu như không chờ được. Khẳng định sẽ dùng ra áp chủ bài nhưng giả tôn cảm giác. Cáo giả thánh nhân chắc chắn sẽ không có làm phu quân. Em trai. Các ngươi đồ ăn sáng còn không ăn đi. Ta đi cấp các ngươi hâm nóng. Diệp Ly đứng dậy ôn nhu nói kỳ thật cũng biết phu quân lo lắng. Đông tứ cùng đáp từ cũng hiểu lão sư Lão sư lúc này ở nghĩ Như thế nào giấu riêng thực lực Lại có thể giải quyết vấn đề Lão sư thật sự là sẽ tìm cho mình nan đề a. Nói thật Chính mình thử qua mấy lần Cảm giác hết sức biệt khuất Nhưng nếu như vậy có thể tăng cao tu vi Lại biệt khuất cũng muốn thử một chút xem Tại ma tộc trong trận doanh mặt Chủ soái liều vải Kiệt lạp đức ngồi trầm tư. Mà ca le cùng bối nhĩ đứng ở bên cạnh chờ nhất mệnh lệnh mới. Bối nhĩ đi thử xem bọn hắn người nhìn một chút thực lực như thế nào. Kiệt lạp đức thấp giọng nói ra. Bối nhĩ đã có chút không thể chờ đợi. Cung kính nói ra. Phải tướng quân theo bối nhĩ đi ra. Ca le cúi đầu tò mò hỏi. Tướng quân. Chúng ta tại sao phải như thế cẩn thận. Còn nhớ rõ chúng ta vì sao thua trận đại chiến sao? Liền là quá không cẩn thận. Sai lầm như vậy ngươi còn muốn tái phạm một lần sao tướng quân dạy phải? Thuộc hạ hồ đồ. ca le chắp tay ấy nấy nói ra. Kiệt lạp đức từ tốn nói. Chờ bối nhí thăm dò qua về sau. Liền tiến công đi. Nhưng phồn vinh thái kinh bốc cháy lên vì ta nhóm ma tộc đốt cây đuốc thứ nhất tướng quân anh Minh đến lúc đó khẳng định sẽ có được minh ma tán dương. Kiệt lạp đức nhẹ gật đầu. Nếu như có thể đạt được minh ma tán thưởng Vậy đời này tử liền đáng giá. Dù sao như chính mình dạng này thuộc hạ. Sáng trong ma thủ có mấy trăm. Ăn xong đồ ăn sáng giả côn đang đang nghỉ ngơi. Quan thanh liền đến rồi dạ viện trưởng. Đã đánh nhau cái gì giả côn kinh hô một tiếng Là đơn đấu Người đối diện yêu cầu đơn đấu Quan thanh bổ sung một câu Liệt cốt đám người nghe xong đơn đấu Lập tức liền cảm thấy hứng thú Cái khác không thích Này đơn đấu đó là phá lệ ra thích à Ta cũng đi xem một chút Liệt cốt khẽ cười nói Dạng này trò hay không thể bỏ qua Tuyệt thiên cũng cùng theo một lúc đi Diệp tử tử không có lên tiếng âm thanh Ngược lại cũng là như thế Giả côn lại không cho phép tự mình ra tay Bất quá giả côn vẫn là đem đông tứ Đáp từ để ở nhà chiếu khán các cô gái Dù sao hiện tại như vậy loạn Kẻ xấu cũng mặc kệ những cái kia Trên tường thành không chỉ là đứng đấy binh sĩ Còn có thái kinh các học viện lớn học sinh Ngược lại chỉ cần có sức chiến đấu Toàn bộ kéo qua phòng thủ giả côn vừa mới đi lên. Đã nhìn thấy ma tộc chém giết một người. Lộ ra là kẻ nhạc vô vị. Tiện tay liền đem thi thể ném nhập ma vật trong đám. Lập tức đã dẫn phát tranh đoạt cái này khiến trên tường thành người nắm thật chặt nắm đấm vừa mới chết trận có thể là Thái Kinh. Một vị viện trưởng tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 41 chương 399 quan thanh pháp đạo một trên tường thành sĩ khí lâm vào thấp thỏm. Tông Hoang Nguyên vừa mới còn muốn lấy có thể giết một cái ma tộc Tăng lên một thoáng sĩ khí kết quả không có mấy lần liền bị đối phương làm chết khô. Đây chính là một cái viện trưởng nha mà cái kia ma tộc đầu lính chẳng qua là đứng ở bên cạnh nhìn xem. Còn không có ra tay tại mặt khác một bên. Dạ Ngọc Thư cùng Đông Phương Sảng cũng đang nhìn. Trong lòng cũng là nặng nề vô cùng dạ Ngọc Thư bây giờ nghĩ lên đi ra ngoài đồng ca. Chạy thật là đúng lúc a. thế mà bảo vệ một cách mạng nhưng mà sảng ca thấy trường hợp như vậy có chút choáng đầu ma tộc một cách tiểu đầu đầu liếm láp trên lưới đao máu tươi nhân loại các ngươi liền không có càng tăng mạnh hơn sao đối mặt ma tộc khiêu khích thành tưởng đám người bên trên căn bản là không có cách nhấc lên dũng khí ma tộc khí thế quá hung tàn giả côn lúc này cũng đang nghĩ biện pháp dùng ngân sắc nam nhân thân phận ra sân nhưng muốn tìm cái cớ gì đi đâu đông tứ ngươi có biện pháp biến thành ta sao dạ côn tò mò hỏi có thể đông tứ nói nhỏ một tiếng vậy ngươi bây giờ rời đi biến thành bộ dáng của ta tới được rồi lão sư đông tứ rời đi cũng không có dẫn tới mọi người chủ ý theo đông tứ rời đi dạ côn nhỏ giọng nói ra ta đi bên trên cái nhà xí Dạ cần đám người nhẹ gật đầu trong lòng lộ ra hết sức trầm trọng. Theo dạ côn rời đi, đông tứ biến thành dạ côn bộ dáng xuất hiện, mọi người trong lòng cũng không có gì hoài nghi. Mà dạ côn đương nhiên là chuẩn bị biến thành ngân sắc nam nhân nhưng lúc này. Quan thanh thế mà theo trên tường thành nhảy xuống an khang châu an kinh học viện phó viện quan thanh hùng hậu hùng hồn thanh âm giữa thiên địa quanh quẩn. Thật to cổ vũ trên tường thành tất cả mọi người bây giờ có thể chiến ra tới cùng ma tộc đấu tranh. Vậy cũng là vô cùng có dũng khí người quan thanh liền là một cái cái gì cẩu thí an an an. Lão tử lột da của ngươi ra lại nói này ma tộc tướng mạo vô cùng xấu. ma lại ôm lấy lưng. Có chút lạc đà trong tay cầm hai tay đại khảm đao. Phía trên còn lưu lại máu tươi. Nhưng chính là như thế một cách ma tộc. Nắm Thái Kinh một cách viện trưởng cho chém giết theo ma tộc nói xong Hai chân chừng một cách lập tức kích thích một cỗ sóng khí Hung tàn khí tức nhào tới trước mặt đạo Pháp 12 chương địa ngục chi hỏa quan thanh lộ ra hết sức bình tĩnh Trên thân lập tức bộc phát ra mạnh mẽ đạo lực chỉ kiến giải mặt xuất hiện màu đỏ điểm lấm tấm Bành một tiếng Một đảo hỏa trụ theo mặt đất bắn ra Thẳng đến trên không ma tộc mà đi đạo Pháp chương 20 diện xích theo quan thanh giọng nói rơi. Tại ma tộc chung quanh thân thể xuất hiện bốn cái còn như lôi điện vật thể. Chúng nó tư ra một đạo màu bạc dòng điện hình. Đem ma tộc tứ chi buộc chặt nhưng quan thanh biết. Này không thể suy trì quá, Lâu Đạo Pháp Chương 19 Hỏa Diễm Trúc Phúc chỉ thấy trùng thiên địa ngục hỏa lập tức cứng cáp gấp đôi nóng bỏng khí tức truyền khắp toàn bộ chiến trường, Bối Nhĩ đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú. Tên nhân loại này có chút ý tứ a. Trên tường thành mọi người cũng là cảm thán. Pháp đạo đến tột cùng là pháp đạo a. Sát thực ngưu bức oanh bị ngọn lửa chúc phúc địa ngục hỏa đem ma tộc bao bọc trong nháy mắt bao phủ nhưng mà quan thanh cũng không có dừng lại pháp đảo chương 22 băng phong theo nóng bỏng địa ngục hỏa tan biến. Một đạo tầng băng tại ma tộc trên thân ngưng ghét. chớp mắt thời gian liền biến thành một cái to lớn khối băng ấm khối băng rơi trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Trên tường thành nhân loại ngốc ngốc nhìn xem một màn này. Quá lợi hại này loại liên tục pháp đạo thật sự là quá xung động người đứng đấy bất động liền có thể đem ma tộc đưa vào chỗ chết quan thanh sao có thể lợi hại như vậy dạ tần cũng đang nghĩ. Quan thanh làm sao lợi hại như vậy hoàn toàn nhìn không ra a Tốt tông hoang nguyên tức giận quát. Quá hết giận nhân loại rốt cuộc thắng một lần theo đại tướng quân hò hét. Người chung quanh lập tức lớn tiếng khen hay dâng lên. Trước đó khủng hoàng quét qua mà tán. vẫn là có hy vọng thắng lời pháp gia ngưu bức phó viện giết tốt phó viện đơn giản so đạo đức tử còn muốn lời hại hơn quan thanh nghe trên tường thành người hò hét vẻ mặt yêu nguyên ngưng trọng một đôi con mắt chăm chú nhìn cách đó không xa khối băng một tiếng kéo gẹt chỉ thấy tầng băng bên trên xuất hiện một vết nứt cách này khiến quan thanh sầm mặt lại quả nhiên không chết theo bằng một tiếng khối băng bị chấn nát ma tộc thân ảnh xuất hiện lần nữa. Liếm lắp môi khô khốc nói ra, nhân loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên quả thật làm cho ta hết sức dễ chịu ta sẽ phi thường ôn nhu xé mở thân thể của ngươi nhìn xem ma tộc thế mà không có việc gì. Vừa mới còn xeo hò đám người đều câm ngữ, ánh mắt mang theo khó mà tự tin, vì cái gì dạng này đều không chết. Không có đạo lý à, quan thanh cảm giác mình vẫn là quá coi thường ma tộc cường độ thân thể thế mà cao như vậy một bộ chiêu liên hoàn hoàn toàn không đủ dùng mà quan thanh cũng không dám dùng lời hại pháp đạo. Bởi vì lời hại pháp đạo cần vịnh sướng thời gian. Lại có chính là dùng về sau kẻ địch không có ngã. Như vậy đạo chính là mình pháp đạo tám chương kính tượng chỉ thấy vô số cái quan thanh lít nha lít nhít toát ra. Có huyền không? Có đứng đấy Pháp đảo chương 30 Diệt vô số cái oan thanh trong nháy mắt đem ma tộc bao vây Dùng một cái trồng chất xu thí Giảo hoạt nhân loại ngươi chọc sần bản đại gia ma tộc sơ tay lên bên trong diều liền là bổ Nhưng mà chém đều là kính tượng Nhưng vào lúc này Vô số cái oan thanh trong miệng bắt đầu vịnh sướng Lôi chi nổ vang kinh thiên địa Thần chi hảo đáng vang nhân gian Nở nguyên tâm tâm nguyên thần lôi thần chiếu cố pháp đảo chương 69. lôi thần chi tiên theo quan thanh ngâm sướng hoàn thành vô số cái quan thanh trong tay toát ra một đầu màu bạc roi roi vang lên xì xì xì dòng điện âm thanh mãnh liệt uy áp đem ma tộc cho bao phủ mà ma tộc một phương này cũng có chút mắt trợn tròn bởi vì cảm giác được thần khí tức bối nhí vẻ mặt nghi hoặc Cái này sao có thể nhân loại trên thân tại sao có thể có thần khí tức quan thanh không hổ là trừ đạo đức từ bên ngoài. Ngộ tính cao nhất người tông hoang nguyên tán dương nói ra đúng vậy à. Theo vừa mới đến bây giờ. Quan thanh đều thể hiện ra pháp đạo tài hoa tông hoang nguyên nhẹ gật đầu. Hết sức tán đồng thuộc hạ lời. Nhìn như dùng kính tượng kéo dài ngâm sướng thời gian. Kỳ thật kính tượng mới là đòn sát thủ nếu như trực tiếp dùng ra lôi thần chi tiên. Chỉ sợ chỉ có một thanh Mà bây giờ cũng không biết mặt khác có hay không uy lực Thường dân biểu thì nghi hoặc Nhưng mà quan thanh biết Uy lực là có bởi vì dùng diệt gia trì Nhưng không phải lớn như vậy Có yếu bớt dấu hiệu Vô số cái quan thanh trong nháy mắt vung ra lôi thần chi tiên Đem ma tộc thân thể cho chặt chẽ Quấn quanh dòng điện tải ma tộc trên thân tẩy lễ Một cỗ màu đen khói mù chậm rãi toát ra Gây mũi mùi vị tràn ngập trong không khí Pháp đạo chương 45 Ngự kiếm quan thanh trên thân bộc phát ra một tố càng thêm đáng sợ đạo lực Ở cửa thành địa phương Một thanh màu trắng kiếm nhận đang ở chậm sãi ngưng kết thanh kiếm này liền là quan thanh đạo lực Quan thanh mạnh bao nhiêu Như vậy thanh kiếm này liền có mạnh bấy nhiêu mọi người toàn bộ nín thở Ngự kiếm thời gian tương đối dài dùng lôi thần chi tiên có thể rất tốt kiềm chế lại ma tộc tên đầu chọc này rất nguy hiểm 41 chương 400 ngân sắc nam nhân đến rồi hai ma tộc thiên khắc liền là thần tộc đây là ma tộc thế yếu chỗ mà lôi thần chi tiên nhường vị này ma tộc lực lượng thật to suy yếu lúc này căn bản là không có cách động đậy nửa phần nhưng phải biết là vị này ma tộc cũng không là mạnh nhất Nhưng cũng làm cho quan thanh sử xuất một đạo ăn khớp đòn sát thủ nếu như đối phó một cái ma tục. Cần một vị quan thanh dạng này pháp đạo đại sư. Như vậy ở đây ma tục chỉ sợ cần vô số cái quan thanh tới đối phó. Bối nhĩ thấy tình huống như vậy, không có tính toán ra tay yên lặng nhìn xem không có bất kỳ động tác gì. Ngự kiếm đã dần dần tạo thành quan thanh sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Liên tục sử dụng nhiều như vậy pháp đạo đã là một loại phụ tải này ngự kiếm nếu như không thể giết chết vị này ma tộc vậy liền không có biện pháp dù sao ngự kiếm bên trong đã bao hàm chính mình tất cả đạo lực quan thanh đây cũng là được ăn cả ngã về không theo ngự kiếm hoàn thành khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập toàn bộ chiến trường mọi người lần nữa chứng kiến pháp đạo cường hãn ngưu bức quá ngưu bức hoàn thành ngự kiếm quan thanh ngụm lớn thở xúc. Hai tay lập tức hướng về phía trước đẩy ngự kiếm khí tức đang dẫn phát một cỗ mạnh hùng hồn sóng khí. trầm rãi tiến lên tốc độ cũng đang tăng nhanh chỗ trải qua chỗ lưu lại một đạo thật dài hào rộng kính tượng tại ngự kiếm trùng kích phía dưới toàn bộ tiêu tán. Quan Thanh trong nháy mắt một cách chuyển vị. Đi vào cửa thành phía dưới ma tộc căn bản tới không kịp né tránh. Nhìn xem ngự kiếm đột kích đồng thời không hề khó khăn xuyên qua thân thể của mình nhưng ngự kiếm không có ý dừng lại Hướng phía ma tộc đại quân phóng đi đây cũng là quan thanh một chút lo lắng Có thể diệt nhiều ít là bao nhiêu đi Giảm nhẹ một chút áp lực ngay tại mọi người coi là Ngự kiếm có thể đem ma tộc đại quân quét ngang trước đó ma tộc tướng lính đột nhiên xuất hiện tại ngự kiếm trước mặt Chầm rãi vươn tay oanh một tiếng Một cố vinh thiên khí tức lập tức bộc phát ra quang mang trói mắt không khỏi làm người đưa tay che khuất. Quan thanh trợn tròn mắt cái này sao có thể chỉ thấy bối nhí tay phải vừa nắm ngự kiếm giống như trang giấy. Lập tức liền tan giá thế giới khôi phục bình tĩnh. Trên tường thành người mặc dù không có gia nhập chiến đấu. Nhưng lúc này cũng là kịch liệt vô hấp. Tim đập nhanh hơn bị ngự kiếm xuyên thấu thân thể ma tộc dần dần ngã về phía sau. ma lại là chia làm hai nửa nguyên bản mọi người là hẳn là cao hứng nhưng nhìn đến tình huống như vậy Không biết vì cái gì Hoàn toàn liền cao hứng không nổi cái kia ma tộc tướng lính thực sự quá mạnh Một cái tay liền bóp nát ngự kiếm xem nét mặt của hắn Tựa hồ căn bản cũng không có độ khó quan thanh trên ngực hạ chập trùng Trong lòng không có vui sướng Nhìn chăm chú trước mặt ma tộc tướng lính chỉ thấy bối nhí gật một cái tay Bên cạnh một vị ma tộc cầm lấy khai sơn búa đi ra. Một cước đem thi thể đá văng ra. Cái phế vật này quá yếu nhân loại ta tới làm đối thủ của ngươi mọi người hô to vô sỉ thế mà dùng xa luôn chiến. Này ma tộc còn biết xấu hổ hay không quan thanh nếu như vừa mới lên tường thành. Đoán chừng hẳn là không có việc gì. Nhưng nếu như bây giờ thượng thành tường cái kia chính là không đánh mà lui. Tương đương với nhận thua đây quả thực liền sẽ để sĩ khí ngã xuống một cái đáy tốc ma tộc lời vừa mới vừa nói xong. Nguyên bản khai sơn búa chẳng qua là bằng sắt. Nhưng theo ma tộc hai tay vừa. Nắm. Khai sơn búa thế mà biến đến đỏ bừng. Như dung nhằm đi chết ha ha ha ma tộc huy động trong tay khai sơn búa. Quan thanh không dám khinh thường. trầm giọng hô. Pháp đạo chương chín. Bình chứng không có cách. Quan Thanh hiện tại đã không có dư thừa đạo lực. Chỉ có thể miễn cứng đem bình chứng triệu hoán mà ra âm không có cao thân pháp đạo duy trì. Bình chứng tại khai sơn lưới búa trước không chịu nổi một kích. Trực tiếp đánh nát mạnh mẽ khí tức hướng phía Quan Thanh đánh tới. Quan Thanh không cách nào lại hô lên bình chứng. Cả người bị đánh bay hung hăng va chạm ở trên tường thành liền kiên cố tường thành đều xuất hiện vết nứt. Rõ ràng lần này đến cỡ nào hung áp ma tộc mang theo nghe răng cười nhìn xem quan thanh. Lập tức nhảy lên thật cao. Trong tay khai sơn búa ầm ầm toát ra một cỗ liệt hỏa. Mang theo tử vong bổ về phía quan thanh nhìn xem tử vong đột kích. Quan thanh trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ma tộc là thật quá mạnh ngay tại quan thanh chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm. Trước mắt lập tức lóe ra một đảo bóng lưng quan thanh biểu lộ đều là như vậy su su hơi hơi phiêu động màu đỏ áo choàng lộ ra là như vậy có bức cách. Nhu thuận tóc hoa cùng theo một lúc phiêu động. Để cho người ta liên tưởng tới một bộ nhiều kiểu Mỹ Nam. Mặc dù nhìn không thấy cách này người chính diện. Nhưng quan thanh cũng biết. Cách này người rất biết trang bức nhưng ma tộc khai sơn búa đã ầm ầm rơi xuống quan thanh than nhẹ một tiếng. Cũng không biết vị này áo choàng người có thể hay không đón lấy Cái này người đương nhiên là giả côn ở bên cạnh nhìn lâu như vậy Thật sự là nhìn không được quan thanh cũng tính là bạn tốt Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem đi chết đây Chẳng qua là nhường dạ côn không nghĩ tới chính là Trên tường thành nhiều người như vậy Liền không có một cách nào xuống tới cứu quan thanh Thiên la viện người đều đi đớp cứt sao giả côn chậm rãi nâng tay phải lên bàn tay trực tiếp tiếp nhận khai sơn búa. Dưới chân mặt đất lập tức sụp đổ. Lộ ra từng đảo vết sách sau lưng áo tròn theo sóng khí điên cuồng phiêu động. Liền mái tóc thật dài cũng giống như nhau ta côn ca một tay tiếp khai sơn búa chiêu này làm cho tất cả mọi người choáng váng. Liền cái kia bối nhĩ vẻ mặt cũng có biến hóa ngân sắc nam nhân trên tường thành một người đột nhiên hô lại có thể là ngân sắc nam nhân trời ạ ngân sắc nam nhân thế mà tới Thái Kinh quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi. Ngân sắc nam nhân tới cứu chúng ta Diệp Ly nhìn xem ngân sắc nam nhân xuất hiện. Lập tức liền nắm chặt nắm tay nhỏ. Đáng chết ngân sắc nam nhân ta sẽ vì ta đột Nga Đại Đế báo thù rửa hận A. Kim sắc nữ nhân không tới sao Diệp Ly. Đáng chết đúng vậy à Ta đều cho là bọn họ là vợ chồng đâu Dù sao danh hiệu đều là vợ chồng tên Diệp Ly kém chút bị tức ra máu Người nào cùng hắn là vợ chồng ta Kim sắc nữ nhân phi ta Diệp Ly cùng ngân sắc nam nhân không đổi trời Trung Diệp tử tử nhìn xem dạ côn đột nhiên tới Cũng là xứng sờ Tên của gia hỏa này hào thế mà gọi ngân sắc nam nhân Danh tử là thật thổ cũng không biết giả côn là nghĩ như thế nào Ha ha ha, kim sắc nữ nhân, ai sẽ lấy như thế ngô ngốc tên a. Diệp Tử Tử nhìn không được cười to nói, "Diệp Ly trái tim thật đau a." Liệt Cốt thăm thắm nói ra, "Thiên hạ danh hiểu nhiều như vậy, bọn hắn lựa chọn dễ dàng nhất nhớ, thật sự là lợi hại a." Diệp Ly nghe xong hơi dễ chịu một chút, nhưng mà Liệt Cốt lại bổ sung một câu, "Cũng chỉ có ngu ngốc mới có thể làm ra loại sự tình này." Diệp Ly rất muốn nói rõ lý do kim sắc nữ nhân cái danh hiệu này không phải mình nghĩ là người khác loạn lấy. Nhưng bất kể nói thế nào, ngân sắc nam nhân xuất hiện, khiến mọi người sôi trào. Mọi người đều thấy được hy vọng dù sao ngân sắc nam nhân có thể là cùng đạo đức tử đại chiến qua người giả cô nghe được trên tổng thành tiếng hoan hô. Cũng là hài lòng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 41 chương trăm linh một ngân sắc nam nhân quá lợi hại ba không nghĩ tới danh hào của mình đã truyền đến Thái Kinh thật là làm cho người không tưởng tượng được kỳ thật ngân sắc nam nhân liền là theo Thái Kinh truyền đi. Giả côn ngẩng đầu nhìn về phía ma tục, gây tởm gương mặt, khói miệng còn giữ dịp nhờn, nhưng tầm mắt lại là phi thường kinh ngạc loại kia. Giả côn chậm rãi buông lòng ra tay phải. Ma Tột lập tức hướng về sau nhảy lên, cảnh giác nhìn xem giả côn nơi này liền giao cho ta đi giả côn dùng đến thanh âm trầm thấp nói ra, dạng này liền sẽ có vẻ rất trầm ổn dáng vẻ. Quan Thanh nhìn xem xoay người giả côn kinh hô một tiếng, Ngân sắc Nam nhân không sai, chính là ta giả côn hết sức là thích Quan Thanh này kinh ngạc bộ dáng, cũng chỉ có biến thành Ngân sắc Nam nhân. Dạ côn mới có thể thả một thoáng bản thân. Quan Thanh hiện tại cũng vô phương nhúc nhích ngượng ngùng nói ra, ngân sắc nam nhân còn cần ngươi giúp ta một tay. Được rồi. Dạ côn suy nghĩ một chút. Đến cùng dùng một cái sảng gì tư thế mang theo Quan Thanh đi lên đâu trực tiếp để ở sống như không lễ phép nắm tóc không nên không nên. Ôm eo thật là buồn nôn bóp cổ tính toán vẫn là ôm lấy đi. Quan Thanh cũng không nghĩ tới ngân sắc nam nhân có thể như vậy choáng váng không đợi Quan Thanh kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt ra tốt nhường đầu ấp ngất. Một hơi công phu còn chưa tới. Quan Thanh liền xuất hiện tại trên tường thành. Tóc đều là giường thẳng lên tới. Còn không có tỉnh táo lại. Diệp Ly nhìn xem gần trong gang tấp ngân sắc nam nhân. Tầm mắt hung dữ. Đừng tưởng rằng ngươi đổi trang bị ta liền không nhận ra giả côn rất tò mò à Vì cái gì người vợ xem nét mặt của mình không thích hợp à Bất quá giả côn vẫn là nhìn Diệp tử tử liếc mắt Dù sao Diệp tử tử là biết mình thân phận Diệp tử tử mới không có miệng rộng thói quen Mới sẽ không đi quản đây Giả côn âm ao nói ra Chuyện còn lại liền giao cho ta nắm nói xong cũng nhảy xuống Một cái anh tuấn rơi cái động tác thật là làm cho trên tường thành các cô nương mắt nổi đom đóm. Rất đẹp ngân sắc nam nhân rất đẹp tốt có nam nhân vị nha. Một đảo gió nhẹ thổi tới, lay động giả côn tóc dài cũng kéo theo áo choàng, Dùng lực lượng một người. Đứng tại ma tộc đại quân. Cố khí thế kia đối bính rõ ràng không chiếm phía dưới mọi người không cách nào tưởng tượng. Cái này ngân sắc nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ thấy một cái nam nhân lào đảo bò lên trên lầu cổng thành. Nhìn xem ngân sắc nam nhân quát. Trời ả rốt cuộc đổi hịp thật chính là ngân sắc nam nhân các vị thái kinh nhân sĩ. Các ngươi thấy chính là ngân sắc nam nhân Diệp Ly quay đầu nhìn về phía ngân sắc nam nhân. Nam nhân này không phải liền là An Khang Châu học viện tỷ võ phân tích sư sao ngân sắc nam nhân truyền ngôn cùng đạo đức tử một trận chiến. Chẳng phân biệt được sàn sàn nhau Về sau một mực xuất hiện tại An Khang Châu Thậm chí cấu giá nhưng tại sao lại xuất hiện ở Thái Kinh này chính là một điều bí ẩn Vẫn là để ánh mắt của chúng ta thả trên chiến trường đi im miệng tông hoang nguyên hướng phía phân tích sư quát Phân tích sư nuốt một ngụm nước bọt Lập tức im miệng đây chính là đại tướng quân Lúc này ma tộc thật sâu cảnh giác Hướng phía giả côn hô Nhân loại ngươi là người phương nào ta chính là một nhân loại bình thường. Giả côn tử tốn nói. Không có khả năng nhân loại không có ngươi như thế có bản lĩnh giả côn nắm chặt lại nắm đấm. Cảm thụ được lực lượng. trầm giọng nói ra. Có bản lãnh hay không ta không biết. Nhưng ta biết hôm nay các ngươi gặp nguy hiểm người cuồng vọng loại. hít hà ngươi vài câu liền lên trời xem búa ma tục vọt thẳng hướng về phía giả côn. Khai sơn búa lập tức biến thành đỏ mừng. Lóng lánh ấm ký. Đối mặt dạng này thế công. Giả côn chẳng qua là hơi xoay người một cái. Có lẽ lúc xoay người không có tính tới cái mông đụng phải ma tộc trên thân. Âm chỉ thấy vị này ma tộc đột nhiên bay rước ra ngoài. Giống như sao băng nện vào ma tộc trong đại quân. Lập tức người ngã ngựa đổ giả côn đều hết sức nghi ngờ. Vừa mới chính mình chẳng qua là xoay người một cái. Hắn làm sao lại bay ra ngoài. Còn không có động thủ đâu nhưng trên tường thành phân tích sư vô cùng xúc động. Chư vị nhìn thấy chưa cái này là ngân sắc nam nhân hiếm thấy chiêu thức mông kích tại ma tộc mạnh mẽ thế công phía dưới. Ngân sắc nam nhân thế mà sử dụng ra như thế xem thường chiêu thức. Này có thể hay không chọc giận ma tộc giả côn biểu thì. Vừa mới thật chính là không cẩn thận. Không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tiến đụng vào đám người ma tộc cũng chưa chết Thậm chí trở nên càng thêm điên cuồng Cả người bắn mạnh mà ra Đi chết đi giả côn quay đầu nhìn về phía ma tộc Tầm mắt hơi hơi ngưng tụ không biết vì cái gì Ma tộc cảm giác mình một quyền này đánh ra Chỉ sợ chính mình muốn chết trên chán lập tức che kín mồ hôi hai chân lập tức sấm ở mặt đất Nhưng bởi vì quán tính Dạng này chân sát cũng vọt lên hơn 10 trường mới rất ổn Vừa vặn đứng tại dạ côn trước mặt một trường đối mặt ma tộc phản ứng Trên tường thành người đều ngây ngẩn cả người vì cái gì cái này ma tộc có thể như vậy Chẳng lẽ là thấy vật gì đáng sợ sao trời ạ Ngân sắc nam nhân thế mà sử xuất trong truyền thuyết tử vong ngưng thì quá hiếm Thấy ngân sắc nam nhân thế mà dùng ánh mắt đem ma tộc giỏ lùi không thể tưởng tượng Phân tích sư lại tiến hành một đợt phân tích Ma tộc chậm rãi lui lại. Chờ thối lui đến một cái khoảng cách an toàn. Ma tộc liền hung hăng càn quấy hô. Ngươi chờ đó cho ta. Ta đi gọi người tới nhưng mà ma tộc lời vừa mới hô xong. Chỉ cảm thấy đầu bị một cái đại thủ bắt lấy. ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức bị hù dọa. Hoàng hốt hô. Bối nhĩ phó tướng lời vừa mới vừa nói xong. Đầu liền bị bối nhĩ bóp nát. cái này ma tộc đại quân không cần phế vật bối nhĩ từ tốn nói trầm rãi đi ra đội ngũ giả côn nhìn chăm chú bối nhĩ cái tên này rất cao lớn đơn giản có hai cái chính mình cao như vậy sau lưng đại đao thoạt nhìn không là phàm phẩm nhân loại ngươi rất lợi hại bối nhĩ từ tốn nói giả côn trầm giọng nói ra nói ta lợi hại rất nhiều người nhưng ta chưa từng có thừa nhận qua Ngươi cũng có nhân loại thói hư tật xấu kêu cái gì đi bối nhĩ quay đầu hướng phía bộ hạ hỏi Phía sau Đại quân lập tức ban bối nhĩ nghĩ phó tướng là Trang Bức Không sai Ngươi câu nói này có Trang Bức tình nghi Bản phó tướng vô cùng chán ghét loại người như ngươi vậy bối nhĩ nói xong liền đưa tay phải ra Nắm chặt sau lưng đại đao đao chỉ giả côn nhân loại ma tộc đại quân đem công hãm này tòa đô thành ta sẽ đem đầu lâu của ngươi treo ở sư tê hừ, U Vinh Quy Quy U Phía trên Những ngươi nhìn xem toàn bộ thái kinh là như thế nào hủy diệt hình thể cường tráng bối nhĩ hai tay nắm ở đại đao Chỉ thấy trên thân đao tràn ra ngọn lửa màu tím Đem chọn đưa đao cho bao trùm diệp ly thấy ngọn lửa màu tím Lông mày siết chặt cảm giác đây là gì hỏa mùi vị trên người người này lại có gì hỏa phân tích sư ngốc ngốc hô Ma tộc đầu lính đem cùng ngân sắc nam nhân đại chiến này chính là một trận xưa nay chưa từng có đại chiến Không có một hai ngày khẳng định là không thể quyết ra thắng bại nhưng ta vẫn tin tưởng ngân sắc nam nhân nhân loại vậy liền nhường ngươi nhấm nháp một chút ma tộc phẫn nộ bối nhĩ tức giận vừa quát tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 41 chương 402 liền này một chỉ thấy bối nhĩ cái kia màu tím thân thể bành trướng không ít. Nguyên bản liền hết sức cường tráng hắn trở nên giống như núi nhỏ. Dưới làn da gân xanh tuôn ra. Từng cố từng cố sóng khí hướng chung quanh khuyết tán. Đi chết đi nhân loại bối nhĩ trong tay đại đao lập tức bắn ra một đạo tử sắc liệt diếm Kinh khủng khí tức tử vong hướng phía giả côn đánh tới giả côn nhìn xem vọt tới tử sắc liệt diếm Chẳng qua là đứng lặng lặng không nhúc nhích. Không có chút nào động dung. Kịch liệt cương phong nhường sau lưng áo tràng điên cuồng đong đưa. Trên tường thành người nhìn xem tử sắc liệt diễm kéo tới. Lộ ra kinh khủng nếu như ngân sắc nam nhân không có kháng trụ. Sợ rằng sẽ trực tiếp phá cửa thành trên tường thành không một người may mắn thoát khỏi oanh một tiếng tử sắc liệt diễm hung hăng đụng vào dạ côn trên thân thể trùng thiên tử viêm phản phất muốn đem hết thầy thiêu hủy Nóng bỏng nhiệt độ nhường trên tường thành người chịu không được Ti tiện nhân loại người thế mà không có phản ứng Vậy liền tại ta tử viêm bên trong sám hối đi bối nhí lên tiếng cười lớn Phía sau ma tộc đại quân trong nháy mắt sôi trào lên Phó tướng thật sự là quá lời hại. Chẳng qua là một đao liền đem đối diện đại nhân vật chém xếp liền này một thanh âm theo tử viêm bên trong vang lên vừa mới còn cười lớn bối nhĩ cứng một thoáng. Nhìn chăm chú trùng thiên tử viêm chỉ thấy giả côn tay phải phất phất một cách động cuồng bảo tử viêm cứ như vậy tiêu tán trong không khí. phảng phất chưa từng có xuất hiện giống như... Thành tưởng đám người bên trên choáng váng cái này ngân sắc nam nhân cũng quá lợi hại đi vừa mới một chiêu kia rõ ràng có kiếm đế thực lực. Cái này ngân sắc nam nhân. Liền phất phất tay. Liền đem tử viêm tán đi này cái này sao có thể nhưng mà ý nghĩ như vậy cũng tại bối nhí trong lòng bồi hồi. Nhân loại trước mắt đến cùng là ai ăn mặc cổ quái màu bạc khôi giáp. Tóc dài như vậy giống như sợ người khác không biết hắn tóc dài giống như nhưng chính là một người như vậy. Dễ dàng chẳng chính mình nhất kích ma tộc liền chút thực lực ấy giả côn nói lần nữa. Vốn là muốn thử một chút ma tộc thực lực. Nhưng vừa mới thử một lần cảm giác kẻ nhạt vô vị. Có thể cùng mình đánh nhau cũng chỉ có diệp tử tử loài cấp bậc kia cao thủ. Nếu là như vậy, vậy thì thật là để cho ta rất thất vọng Dạ côn nhẹ nói ra. Lời này khiến mọi người cảm giác được kinh ngạc. Nguyên lai ngân sắc nam nhân nói chuyện ngưu bức như vậy từ đại nhân loại. Đừng tưởng rằng ngươi chẳng ta nhất kích liền có thể bình an tiếp đó. Ngươi muốn đối mặt nghiêm túc bối nhí đây là ngươi không chịu đựng nổi phấn nộ quỳ xuống giả côn chậm rãi sơ lên nắm đấm. Nghiêm túc hỏi. Phải không nhân loại? Ngươi chẳng lẽ nghĩ khoảng cách xa như vậy đánh ta sao người si nói mộng bối nhí lời vừa mới nói xong. Đã nhìn thấy ngân sắc nam nhân vung đánh một quyền trời ả ngân sắc nam nhân thế mà đứng tại chỗ ra huyền đây là ý gì? Coi như là đùa cợt đối phương. Cũng không thể dạng này a Dù sao như vậy khoảng cách xa. Dù cho cường đại tới đâu huyền phong. Cũng không gây thương tổn ma tộc nửa phần. Phân tích sư tiến hành một đợt phân tích mọi người không khỏi nhẹ gật đầu. Mà lại một quyền này thoạt nhìn mềm nhũn căn bản là vô dụng lực sống như ta tôn ca tự nhiên không dùng lực mặc dù là không dùng lực nhưng một quyền này cũng là phi thường cuồng bạo làm này đấm ra một quyền về sau giả côn hai chân hạ luồng khí xoáy khuyết tán trên nắm tay ngưng ghét ra kinh khủng uy áp không khí phảng phất tại bị nắm đấm hấp thu mặt đất bụi trần đều tại chiều lấy giả côn tụ tập oanh giờ khắc này Trên tường thành người trông thấy gió không sai nhìn thấy hư vô gió to lớn quyền phong phảng phất muốn bao phủ toàn bộ ma tục đại quân bối nhĩ toàn bộ thân thể đều không thể động đậy. Quyền phong còn chưa tới trên mặt. Hai chân đắt lâm vào trong lòng đất. Điều đó không có khả năng tuyệt đối không thể có thể nhân loại tại sao có thể có dạng này người tồn tại không không có khả năng rầm rầm rầm một đạo trăm trưởng rộng quyền phong trong nháy mắt đánh phía ma tục đại quân. Bối nhĩ căn bản không có cách nào tránh. Trong nháy mắt bị quyền phong thôn phể thân thể thế mà tại quyền phong bên trong dần dần tan biến. Không chỉ là bối nhĩ. Liền sau lưng ma tục cũng giống như nhau. Một hơi ở giữa toàn bộ biến thành không khí một phần tử một cố thu vực chân không xuất hiện tại trước mắt mọi người mặt đất thậm chí liền máu tươi đều không lưu lại. Cứ như vậy biến mất khiếp sợ trừ khiếp sợ ra. Trên tường thành người tựa hồ không có ý nghĩ khác. Cái này là ngân sắc nam nhân sao đây cũng quá mạnh đi liền là một cái huyền phong. Thế mà đem một đạo ma tộc đại quân tiêu diệt. Liền ma đầu kia đều biến mất tại quyền trong gió diệt ly thấy lúc này từng quen biết một chiêu. Càng cho hơi vào hơn phấn nổ Bảo bối của mình liền là chết như vậy diệt tử tử khẽ thở dài một tiếng. Không nghĩ tới giả tôn cũng là như thế này. Cùng lão tôn thượng một dạng. Đều ra thích trang bức. giả tôn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình tùy tiện đánh một quyền, uy lực thế mà lớn như vậy cùng trước kia không cùng đẳng cấp. phân tích sư lúc này trầm giọng nói ra, ta vì ta vừa mới ngu xuẩn nói xin lỗi, ngân sắc nam nhân chỉ cần một quyền một quyền là đủ rồi, còn tưởng rằng là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, không nghĩ tới là đơn phương đồ sát tại ma tộc trong đại quân. Kiệt lạc đức sầm mặt lại bối nhĩ thế mà kiệt lạc đức khó có thể tin bối nhĩ thế mà chết ca le đứng ở bên cạnh cũng hết sức kinh ngạc dù sao hai người có thể là hương để người tới kiệt lạc đức trầm giọng quát. Một cái ma tục nhỏ nơm nước lo sợ chạy vào trong liều vải. Cung kính hộp. Tướng quân chuyện gì xảy ra vừa mới vừa mới bối nhĩ phó tướng bị nhân loại giết. ca le lạnh giọng chất vấn. làm sao có thể bối nhĩ phó tướng xuất sắc như vậy? làm sao có thể bị ti tiện nhân loại giết ca le phó tướng? đây là sự thực. nhân loại kia cũng chỉ dùng một quyền, liền đem bối nhĩ phó tướng giết. còn hy sinh rất nhiều đồng tộc ma tộc tiểu binh rõ ràng đã bị sợ vỡ mật. vì cái gì chìm ngủ tới sau cảm giác thế giới cũng thay đổi. nhân loại vì sao lại lợi hại như vậy? kiệt Lạp đức trầm giọng nói ra. cả lẽ. theo ta đi nhìn một chút phải tướng quân ca le một đôi mắt che kín tơ máu đều còn chưa kịp nói chuyện phiếm để để cứ như vậy biến mất kết quả như vậy ca le không tiếp thụ được rất nhanh hai người liền đến đến nơi khởi nguồn điểm ca le nhìn chăm chú trước mắt không xa giả côn chẳng lẽ chính là người này loại Giết để đệ, đệ của mình thậm chí liền thi thể đều không thấy tướng quân xin cho thuộc hạ báo thù cho để để ca le đứng ở bên cạnh chắp tay quát nhẹ kiệt lạp đức nhìn xem giả côn. Nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút tướng quân ta sẽ cầm lấy đầu của hắn tế điện chết đi đồng bào ca le trầm giọng quát. Quay người hướng đi giả côn. Giả côn trong lòng cũng rất tò mò. Hai người kia là ai theo cái kia cung chính thần thái. Đằng sau cái kia cầm lấy trường mâu. Hẳn là lão đại rồi hắn liền là chi này ma tộc tướng quân sao có phải hay không rất lợi hại giả côn cũng không muốn đụng phải quá yếu. Bởi vì có chút nhàm chán. Khát vọng tới một cái đối thủ cường đại. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 41 chương 403 ta muốn cùng ngươi đánh hai nhưng mà cái kia cầm lấy trường mâu ma tộc Đưa tới giả côn chú ý thế nhưng. Đi ra cũng không là cầm trường mâu. Mà là một cái khác cách này khiến giả tôn có chút mất mát. Vì cái gì không trực tiếp tới mạnh nhất. Quả thực là muốn theo thấp đến cao. Chẳng lẽ các ngươi còn không có ý thức được. Nắm đấm của mình ngươi không cách nào ngăn cản sao nhân loại nói ra tên của ngươi. Ta ca le không giết hạng người vô danh ca le dối ra dài nhỏ ngón trỏ. Chỉ giả côn quát. Những ma tộc này đến cùng là thế nào vì cái gì mỗi lần đều cho là mình sẽ thắng giống như Bọn hắn đến cùng vì cái gì có ý nghĩ như vậy mà ngươi có thể gọi ta ngân sắc nam nhân giả côn lên tiếng quát Long chảo bao tay hơi hơi nhéo nhéo Phát ra trầm muộn thanh âm Ca le vẻ mặt xứng sờ Nói nhỏ Ngân sắc nam nhân ngươi sẽ hối hận gặp phải ta ca le Ta thẻ ca le lời còn chưa nói hết Nguyên bản còn tại rất xa giả côn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xem cái kia kinh khủng mũ giáp ca le lời tắm ở hầu nông lên. Thật đơn giản một cách đấm móc ấm ca le cả người bay về phía chân trời không đúng. Là toàn bộ đầu bay về phía chân trời. Thân thể còn đứng lấy. Quá nhanh. Tốc độ đơn giản quá nhanh. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Ca le cứ như vậy mất rồi còn tưởng rằng lần này tới một cách mạnh. Không nghĩ tới bị ngân sắc nam nhân một quyền đánh bay đầu ngân sắc nam nhân liên tục chém giết ma tộc hai viên đại tướng. Cái này khiến trên tường thành người máu nóng sôi trào. khô to ngân sắc nam nhân uy vũ diệp ly cũng chỉ có thể đứng đấy sinh khí. Rất muốn tìm một cơ hội. Cho ngân sắc nam nhân một lần trầm trọng giáo huấn. Giả côn hướng phía Kiệt Lạp Đức ngoát ngón tay, ta muốn cùng ngươi đánh. Kiệt Lạp Đức vẻ mặt bình tĩnh, nhưng... Đây chỉ là hiện ra ở kẻ địch trước mặt đem bi thương cho rất tốt ẩm nút. Không thể đem yếu ớt một mặt hiện ra khiến nhân loại muốn đem bi thống hóa làm lực lượng. Đem nhân loại trước mắt toàn bộ giết sạch không sai liền là này đáng chết nhân loại. Trước kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhân loại liền sâu kiến cũng không bằng bây giờ thế mà chảm giết mình phó tướng so thần tộc còn muốn đáng giận đã ngươi muốn cùng ta đánh vậy liền đánh kiệt lạp đức chậm rãi đi ra. Vẻ mặt càng thêm bình tĩnh giả côn đứng tại chỗ không hề động Cái kia phiêu đáng áo choàng, Tăng thêm màu bạc lấp lánh khôi giáp Phản phất biến thành tiêu chí Dạng này ngân sắc nam nhân khắc ở trong lòng của mỗi người Mãi mãi cũng sẽ không ma diệt quá mạnh đây quả thật là một người Khiêu chiến toàn bộ ma tục đại quân Không biết thần tục có hay không lợi hại như vậy tồn tại Giả côn trầm dọn nói ra Không cần lưu thủ dùng ra ngươi toàn bộ lực lượng liền sợ ngươi không chịu đựng nổi kiệt lạc đức gầm thét một tiếng. Bàn tay trường mâu lập tức đâm ra chỉ thấy không khí bị vạch phá. Mũi nhọn toát ra trói mắt quang diệu. Không khí đều phát ra đau đớn rên rỉ. Rõ ràng này một mâu đến có bao nhiêu lời hải thương không tại đây một mâu phía dưới liền trở nên vũ án dâng lên. Oanh lôi rung động. phản phất thương không sắp sụp đổ nhìn xem tới gần trường mâu Giả tôn cấp tốc giơ lên tay phải như vuốt dòng tay trực tiếp bắt lấy trường mâu trường mâu chỗ bạo phát đi ra khí thế tại thời khắc này không còn sót lại chút gì phề hồn liệt diễm kiệt lạp đức cũng không có lộ ra gì dạng biểu lộ trầm giòn quát chỉ sở trường mâu tại như vậy trong nháy mắt liền bị màu tím gì hỏa nơi bao bọc mà lại tựa như sẽ truyền nhiễm một dạng Dọc theo giả côn bàn tay Tương giả côn bao trùm kiệt lạc đức lạnh giọng nói ra Ngân sắc nam nhân ta cái này hỏa diễm có thể không phải bình thường Có thể cháy thân thể của ngươi Thậm chí còn có thể cháy linh hồn của ngươi mà ngươi đem tại trong bóng tối vô tận chết đi Muốn sống không được muốn chết không xong thấy ngân sắc nam nhân bị đốt Diệp Ly biết này không dùng được Trước đó chính mình dùng hai loại gì hỏa đốt cái tên này cũng không có việc gì ngươi lúc này mới một loại. Giả côn có thể cảm giác được phể hồn liệt diễm nhiệt độ. Thế nhưng này phể hồn liệt diễm là tại khôi giáp bên ngoài cháy. Căn bản là đốt không tiến vào mà lại nhiệt độ hết sức vừa phải. Tựa như cách này thời tiết. Ngồi tại bên cạnh lò lửa một bên sưởi ấm giống như. Hết sức dễ chịu. Giả côn âm ao nói ra. Không sai loại cảm giác này phi thường không tệ. còn có hay không mặt khác ngươi kiệt lạp đức nghe được ngân sắc nam nhân còn biết nói chuyện trong nháy mắt liền khiếp sợ tường thành người vừa mới còn tại nơm nớp lo sợ nhưng theo giả côn nói chuyện trong nháy mắt liền ùn tâm cái này ngân sắc nam nhân quá sành chơi chỉ thấy giả côn chậm rãi vươn ngón giữa Dơ lên toàn thân phể hồn liệt diễm hướng phía ngón giữa ngưng tụ biến thành một đám lửa hô Già côn phản phất thổi một ngụm phể hồn liệt diễm cứ như vậy biến mất nhưng kiệt lạp đức làm sao cảm giác này thủ thế mang theo mãnh liệt vũ nhục tính chất dạ côn từ tốn nói ma tộc tướng quân mấy ngươi nghiêm túc một điểm không cần làm một chút trò đùa trẻ con kiệt lạp đức nghe xong sầm mặt lại lại còn nói bản tướng quân làm là trò đùa trẻ con ngươi sợ là chưa thấy qua cái gì gọi là ma tộc chỉ thấy kiệt lạp đức đem trong tay trường mâu ném ra bên ngoài Động tác này nhường giả côn xứng sờ Hắn là muốn làm gì ngân sắc nam nhân biết ma tộc Vì cái gì có thể chém giết thần tộc sao kiệt lạp đức thân thể từ từ đi lên Giả côn cảm giác kiệt lạp đức phải dùng đại chiêu trong lòng cũng hưng phấn lên giả côn đều không hiểu rõ Vì cái gì mặc vào này màu bạc khôi giáp liền như phật hiếu chiến Phản phất thả trong lòng ác ma giống như Vì cái gì giả côn rất phối hợp mà hỏi Chỉ thấy kiệt lạp đức cái kia làn da màu tím thế mà xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết sách bởi vì chúng ta ma tộc có thể thông qua biến thân đến đề cao sức chiến đấu nhân loại ngươi sẽ phi thường vinh hạnh nhìn thấy bản thể của ta kiệt lạp đức hai quả đấm vừa nắm. Chỉ thấy thân thể vết sách bên trong giấy lên tử sắc liệt diễm. Kiệt lạp đức cả người thoạt nhìn hết sức quái dị. Cái kia làn da màu tím phản phất biến thành nham thạch ma vương ở trên. Xin ban cho ta lực lượng chém giết nhân loại trước mắt kiệt lạc đức ngửa đầu hết dài. Chỉ thấy thương không thế mà bắn ra một đạo trùng sáng màu đen. Đem kiệt lạc đức cho bao phủ dạ côn vô cùng tò mò. Mà trên tường thành người toàn bộ lộ ra hoảng sợ. Cảm giác ngân sắc nam nhân đem người khác làm phát bực khí tức kinh khủng tại màu đen xoáy trong xương mùa phát ra. Nhưng mà đối mặt như thế uy áp. Ta tôn ca bất động như núi. Ban bản là không có cách xung chuyển nửa phần ta tôn ca trung quy là người tôn ca. Phúc màu đen xoáy xương mù tán đi. Kiệt lạp đức thân ảnh xuất hiện. Lúc này kiệt lạp đức cả người biến thành màu tím người lửa. Thậm chí không nhìn thấy thân thể càng để cho người kỳ quái là. Kiệt lạp đức sau lưng còn một cặp màu tím cánh thành tường đám người bên trên thấy cảnh này. Lộ ra ánh mắt kinh ngạc này màu tím họa. Chẳng lẽ liền là vừa vặn người tướng quân kia sao diệt ly sợ hãi than một tiếng? gì hỏa hóa người Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi cùng phụ thân thuộc hạ hết sức quen biết Ngân sắc nam nhân kiệt lạp đức tức giận vừa quát Hai tay lập tức vừa nắm chỉ thấy thân thể tử viêm tràn ra Hóa thành hai cái đao chui vào Kiệt Lạp Đức trong lòng bàn tay tên đầu chọc này rất nguy hiểm 41 chương 404 Atola tử vong quyền ba vừa mới ra tới liền chết mất hai cái đắc lực thuộc hạ Kiệt Lạp Đức phấn nộ dù sao bọn hắn không chỉ là thuộc hạ, cũng là huyên đệ. Trung sinh tử huyên đệ ngay tại lúc thời gian một ném nhăng. Bọn hắn toàn bộ chết chính mình căn bản cũng không kịp ngăn cản trước mắt cái này ngân sắc nam nhân phải chết mặc kệ là trả cái giá lớn đến đâu giả côn cảm thấy hưng phấn. Người tướng quân này xác thực so vừa mới lợi hại hơn giả côn chân phải chậm rãi hướng về sau bước một bước. Bày ra công kích tư thế. trầm dọn quát. Tới đi theo giả côn như thế một hộp. Dưới chân mặt đất toàn bộ rời đi đang ở trên tường thành người đem cái này hình ảnh thu nhập đáy mắt. quá lời hại liền hô hai chữ mặt đất đều không kềm được đã nứt ra này còn là một người sao người có thể có lời hại như vậy sao? Quan Thanh có hỏi không chỉ thấy Hồn Thí Thiên đi lên tường thành trông thấy Quan Thanh vẻ mặt không tốt lo lắng hỏi Quan Thanh sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu còn tốt hiện tại là cái gì tình huống xem ra Hồn Thí Thiên còn không biết xảy ra chuyện gì. Lập tức hướng phía bên ngoài nhìn lại cái kia quen thuộc tóc xài cái kia quen thuộc màu đỏ áo choàng hồn thí thiên đời này cũng sẽ không quên đêm hôm đó bị ngân sắc nam nhân đánh bại cho dù là hiện tại Thương đều còn chưa tốt Mà lại liền là hắn đem chính mình kiếm cho bóp gãy hồn thí thiên trong nháy mắt liền lên đầu Tựa hồ nghĩ liền xông ra ngoài nhưng uyển nhiên dáng vẻ xuất hiện trong đầu Cách này khiến hồn thí thiên lý trí Coi như lao ra lại như thế nào. Cũng không phải là đối thủ của hắn. May mắn ngân sắc nam nhân tới. Bằng không thì chúng ta chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Quan Thanh mang theo vui sướng ngữ khí nói ra. Theo ngân sắc nam nhân khí thế nhìn lại. Hẳn là sẽ thắng. Ngân sắc nam nhân hồn thí thiên trầm giọng nói ra. Quan Thanh cũng không có đi chú ý hồn thí thiên giọng điệu ánh mắt nhìn giữa sân. chư vị ngân sắc nam nhân muốn cùng ma tộc tướng quân quyết đấu ma tộc tướng quân vậy cũng là hiếu chiến người ngân sắc nam nhân nếu như muốn thắng khẳng định phải đi qua một phen thảm liệt đánh nhau nhưng hay là hy vọng chúng ta ngân sắc nam nhân có thể đem lấy được thắng lợi mặc kệ bị thương nhiều lần đều là chúng ta thái kinh lòng người bên trong kiêu ngạo không hổ là phân tích sư biểu tình kia phảng phất tại nói ta đã xem thấu hết thầy Nhưng mà người chung quanh cũng không tin phân tích sư, này người phân tích không có chút nào chuẩn, mỗi lần đều đang đánh mình mặt. Giữa sân, giả côn nhìn chăm chú Kiệt Lạc Đức. Mà Kiệt Lạp Đức trong nháy mắt liền tan biến ngay tại chỗ. Giả côn xứng sờ. Thầm nghĩ tốc độ thật nhanh a chẳng lẽ sau lưng màu tím cánh có tốc độ gia trì. âm giả côn cảm giác phía sau lưng truyền đến một cỗ nổ tung lực lượng. Cả người nhìn không được đi về phía trước một bước. Không có cách, đây là quán tính, ta tôn ca cũng không thể vi phạm quán tính đi. Diệt thần đao đỏ kiệt lạc đức nguyên bản không muốn dùng một chiêu như vậy. Dù sao đây là cho thần tục chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại không để ý tới nhiều như vậy liền để này nhân loại chết tại một chiêu này phía trên đi kiệt lạc đức hai tay xuất hiện ảnh. trong tay song đao điên cuồng tại giả côn trên thân di chuyển ngắn ngủi một hơi công phu chỉ sợ đã chặt bên trên thiên đao mà ta côn ca cứ như vậy nhìn xem kiệt lạc đức trên người mình đồng dao. nhìn xem cái kia vẻ mặt nghiêm túc còn có trên trán kinh tế mồ hôi giả côn đột nhiên nghĩ nhắc nhở một chút kiệt lạc đức đừng nghiêm túc như vậy ngươi một chiêu này cũng không thể thương tổn đến ta nhưng sợ nói liền hung hăng đà kích kẻ địch Diệt thần đao đỏ dùng một lát xong kiệt lạp đức liền hướng về sau nhảy lên phảng phất đã thấy giả côn biến thành từng khối từng khối hạ xuống Đao pháp này còn không sai liền là uy lực có chút ít Giả côn vẫn là tán dương đối thủ một cách đao pháp Đơn đấu đều là bình đẳng Đối phương nếu là dùng ra tốt chiêu thức Đương nhiên vẫn là muốn khen ngợi Mặc dù này khen ngợi tựa hồ có trâm trọc ý tứ kiệt lạp đức lần nữa bối rối không thể nào a hắn thế mà còn là không có phản ứng cái này ngân sắc nam nhân đến cùng là ngươi chẳng lẽ là thần tộc kiệt lạp đức lạnh giọng chất vẫn cũng chỉ có thần tộc mới sẽ mạnh như vậy cũng chỉ có thần tộc mới sẽ đánh bại chính mình nhân loại đó là không có khả năng ta cũng không phải thần tộc dạ côn lại không muốn đi làm thần tộc nhưng mà kiệt lạp đức trầm giọng nói ra lấy xuống mũ giáp của ngươi vậy không được dạ côn quả quyết cự Tuyệt cái kia ngươi chính là thần tộc này hoàn toàn liền là không giảng đạo lý. À, trên tường thành tông hoang nguyên lập tức giật mình. Cái này ngân sắc nam nhân vì cái gì lợi hại như vậy tựa như ma tộc nói tới ngân sắc nam nhân có thể là thần tộc. Tới bảo hộ con dân của mình. Liệt cốt ré vào trên tường thành cười nói. Thần tộc A. Thật sự là một cái thú vị chủng tộc. Thật muốn gặp một lần thần tộc hình dạng thế nào. Ngân sắc nam nhân lại có thể là thần tục tin tức như vậy trong nháy mắt liền vỡ tổ ngân sắc nam nhân mạnh như vậy. Xác thực có thần tục phong thái. Hơn nữa còn che mặt khả năng liền càng gia tăng. Mà thần tục cùng nhân loại có thể là đồng minh. Cho nên cảm thấy ngân sắc nam nhân liền là đồng minh phái đến giúp đỡ. Trong nháy mắt liền cảm động hết sức. Thần tục còn không có quên nhân loại A ta thật không phải thần tục. Vậy ngươi vì cái gì như thế lợi hại lợi hại liền muốn là thần tộc sao đúng? Trong mắt của ta nhân loại đều là đồ đần độn, Không có khả năng có cao như vậy tu vi giả côn rất bất đắc dĩ. Dơ dơ lên tay. Chúng ta còn tiếp tục đánh đi. Đừng thảo luận cái này nhàm chán vấn đề. Không có ý nghĩa. Ngươi lại còn nói bản tướng quân vấn đề nhàm chán đúng vậy a chẳng lẽ còn không đủ nhàm chán sao ta đều buồn ngủ. Giả côn bất đắc dĩ nói ra Tranh thủ thời gian tới một điểm kích thích kiệt lạc đức hai quả đấm vừa nắm Đã ngươi nghĩ như vậy đánh tốt Vậy thì tới đi giả côn lập tức có cảm giác Liền ra thích bầu không khí như thế này Cảm giác hết sức thoải mái A-tu-la liên tục tổ hợp quyền kiệt lạc đức hô to một tiếng Hai quả đấm lập tức toát ra năng lượng kinh khủng Giả côn nghe xong danh tự cũng cảm giác hết sức sâu vì cái gì chính mình liền nghĩ không ra như thế điêu tên đây đối mặt kiệt lạp đức điên cuồng quyền pháp giả côn cũng nghiêm túc trực tiếp cùng kiệt lạp đức quấn đánh giả côn trong lòng là kinh ngạc cái này kiệt lạp đức lực lượng xác thực rất mạnh mà lại tốc độ nhanh năng lực phản ứng cũng rất nhanh nắm đấm của mình hoặc là liền tránh qua tránh né hoặc là liền đứng vững bằng một tiếng giả côn tìm được một cái khe hở Trực tiếp một quyền đánh vào kiệt lạp đức phần bụng mặc dù chỉ là một cái hỏa diễm thể. Nhưng giả tôn cũng có thể cảm giác được. Kiệt lạp đức trong mắt phản phất muốn tuôn ra tới. Cả người thân người cong lại. Ôm bụng hướng lui về phía sau. Không có khả năng quả đấm của hắn thế mà mạnh như vậy đây là kiệt lạp đức trong lòng nghĩ. Mà giả tôn ở trong lòng nghĩ không thể tưởng tượng vừa mới cho một quyền kia hắn thế mà không có bảo chết. bỗng nhiên kiệt lạp đức gào thét một tiếng trên thân thể tử viêm trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc chỉ sợ từng đạo màu tím dòng điện đột nhiên xuất hiện tại chung quanh thân thể lạnh giòn quát ngân sắc nam nhân những ngươi nếm thử a tu la mùi vị a tu la tử vong huyền